Nhưng mà về mặt của Bạch An Kỳ lại làm cho cô ta phẳng sợ. Lý tiểu thư à, hay là cô nên trở về trước đi? Hà Lộ chỉ có thể nắm lấy cánh tay của Bạch An Kỳ. Đạn bánh hay bạc tay thì có là cái gì? Cô sợ nhất là tính khí làm người ta hao tổn tâm trí của thiếu gia. Hiện tại, ngay cả cô cũng không chắc chắn có thể trấn an được thiếu gia. Chỉ mong bão tháp có thể nhanh chóng qua đi. Lý Kinh nhìn Hà Lộ, trực giác của phụ nữ một lần nữa thất tình. Đáng tiếc, Sắc mặt của Bạch An Kỳ càng ngày càng có coi Mặc dù cô ta từng cho rằng Bạch An Kỳ chỉ là một vị thiếu gia ngu ngốc Có cha làm chỗ dựa Nhưng bất kể anh dựa vào người nào đó Tóm lại, rau giận anh Thì kết quả tuyệt đối là không cánh nổi Cô ta có một chút không cam lòng Nhìn đôi cầu nam cầu nữ đầy khả nghi trước mắt Không thể làm gì khác hơn Là tạm thời trở về Em nghĩ Chúng ta đừng quá kích động Trước tiên yên tĩnh một chút cũng tốt Chờ cô ta trở về tìm cách đối phó lấy lại phong độ cô ta là lý kinh sao có thể như vậy mà nhận tôi được chứ từ trước đến nay chỉ cần cô ta mỉm cười là mọi chuyện đều thuận lợi cô ta nắm rõ lợi thế của mình thân hình xinh đẹp khoác bên ngoài khí chất phong tình vạn trùng hai ngày nữa tâm tình của anh tốt hơn em sẽ tới tìm anh nha bye lại còn tới nữa bạch an kỳ tức giận muốn chửi thề lại bị hà lộ che miệng lại lấy tiểu thư đi thăm ta Ánh mắt giết người của Bạch An Kỳ truyền qua Hà Lộ. Nhà đầu giàu xa này muốn tạo phản sao, lại còn dám cản anh lại. Nhưng mà anh cũng không bỏ bàn tay mềm mại của cô ra, cũng không thèm để ý đến Lý Kinh rút cuộc có đi hay không. Chẳng qua là lấy về mặt kiêu căng mà nhìn cô chầm chằm giống như chờ đợi cô tự động quỳ xuống nhận lỗi cậu xin anh tha thứ. Hà Lộ không thể làm gì khác hơn là lấy giọng nói cô thường nói với các em nhỏ, kiên nhẫn cấp lời giải thích. Lý Kinh là nữ vương trong giới nghệ sĩ, cô ấy có thể không dám chọc giận anh, nhưng lúc mất đi lý trí rất là có nói. Chẳng lẽ anh lại muốn chọc giận lão gia sao? Thật là rất ngây thơ mà. Ai thèm quan tâm tới chuyện này? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio .net.